Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 15, di tích 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thời gian 00 giờ 04 phút 40. Chương 15, di tích. Cái gì? Làm sao có khả năng a? Vẫn luôn là phồn hoa kỳ. Lôi Tinh Phong khó có thể tin nói. Ngọ Dương Này có cái gì có thể kỳ quái Nơi này hoa thụ Vẫn nở hoa Xưa nay đều sẽ không kết quả Lần trước đến thời điểm Cũng là như vậy Nơi này chính là tiểu mê cung Phong xâm tung không rõ Loại này mê cung nên không có tác dụng gì Chỉ cần bay đến không chung liền có thể tìm được đường Ngọ dương cười Người phi phi xem thôi Vẫn là đừng phi Nơi này là không thể phi Căn bản là phi không lên đi Phong sâm tung có chút không tin Hắn nói Ta thử xem thân thể vừa bay lên không bạn 4m Dầm một tiếng liền ngã vào trong khoang thuyền Hắn sờ sờ đầu Nói Hừ Y Cơ Cũng thật là không bay lên được Ngọ dương cười Cũng đừng nghĩ lên mờ đi Nơi này lên bờ Ha <cười> ha Sẽ phi thường phiền phức Tuy rằng sẽ không chết người Thế nhưng cuối cùng vẫn là xe bước vào trong nước đến Lôi tinh phong than thở Tiểu cấm địa cũng thật là thần kỳ cực kỳ Cổ kỳ đâu chỉ là thần kỳ Sẽ muốn đòi mạng Ngọ Dương nói Vì lẽ đó Chúng ta chỉ là phía bên ngoài thăm dò một chút Lần này chúng ta không cần thâm nhập trong đó Quan trọng nhất chính là để A Phong cảm thủ một chút cái gì là cấm địa Đãi ngộ này nhưng là quá cao Một thiên quân chuyên môn cùng đi Để lôi tinh phong mở mang kiến thức một chút cấm địa Mở mang kiến thức một chút chỉ có chân quân mới có tư cách tiếp xúc được bí mật Đây là ngọ dương đối với lôi tinh phong báo đáp Cũng không biết quải vào bao nhiêu cái xóa Lôi tinh phong đều có chút ngất Hắn rất là nỗ lực ký ức Thật đang tu luyện sau trí nhớ đã sớm được cường hóa Lại địa hình phức tạp Chỉ cần đi một lần Hắn vẫn có thể ký ức hạ xuống Rất nhanh Thuyền nhỏ liền ngừng tại một mảnh khá là bằng phẳng bờ sông một bên Trên bờ vẫn phồn hoa như gấm Lối tinh phong ở đây lên bờ. Này, đây cũng quá bấy người. Nếu như không biết người sẽ vấn dọc theo bờ sông đi. Bởi vì nơi này làm cho người ta ảo giác chính là nhất định tìm tới một khác với tất cả mọi người địa phương. Mới thật sự là tiến vào cấm địa. Trên thực tế, dọc theo hà hết thảy địa phương tất cả đều là hoa thổ. Nếu như không có người dẫn đường Người căn bản là không biết nơi này là vào miệng Lối vào Ngọ dương Cái này cấm địa vẫn rất nổi danh Đã tới vô số chân quân thiên quân Ha <cười> ha Đều là tại trong sông lạc đường Cuối cùng chỉ có thể âm u lui ra Nơi này lên bờ Vẫn là ngẫu nhiên một lần bị phát hiện Ha <cười> ha Chúng ta lên đi Hắn thả người nhảy đến trên bờ Cổ kỳ cùng phong sâm tung cũng theo nhảy lên ngãn đi Lôi tinh phong thu hồi thuyền nhỏ cũng theo lên bờ Lôi tinh phong lên bờ liền cảm giác được hơi khác nhau Ngọ dương buồn cười nhìn lôi tinh phong nói cảm giác được sao Đây là một luồng rất quái gì sức mạnh Có thể chỉ chạy tốc độ của ngươi Lôi tinh phong chỉ là đi hai bước liền rõ ràng Hắn nói Nơi này không cách nào tăng lên tốc độ Ngọ Dương cười Không sai Nơi này nhiều nhất chỉ có thể bước nhanh đi Không thể chạy trốn Ha <cười> ha Đại gia đi theo ta Kỳ thực vấn đề không lớn Chỉ cần đàng hoàng đi là được Tuyệt đối đừng chạy Đây chính là người mở đường kinh nghiệm, đó là trải qua rất nhiều người giáo huấn mới chiếm được. Bốn người từng bước một đi vào hoa thổ bên trong. Lôi tinh phong lúc này mới có thời gian quan sát nơi này thổ. Nơi này thổ cũng không cao lớn lắm. Khoảng chừng chừng 10 thước khoảng chừng Trái phải. Thân cây màu sắc ngâm đen. Làm cho người ta cảm giác phản phất thép thiết cốt giống như cứng rắn. Trên cây khô vết tích đầy giấy Cảnh cây cũng gần như như thế Như trên cây ăn quả không có hoa Như vậy ngày thổ cực xấu Mà khi phồn hoa nở rộ tại đầu cành cây Này thổ liền xinh đẹp dị thường Nơi này hoa đều có to bằng miệng chén Như nở rộ máu đơn Màu sắc hầu như đạt đến một thổ một màu trình độ Mỗi cây hoa Màu sắc đều có sự khác biệt Hoặc trắng như tuyết Hoặc vàng ấm ánh Hoặc đỏ đậm như ánh nắng chiều Đủ loại màu sắc hình dạng hoa ngạo nghễ tỏa ra Gió nhẹ lướt qua Cánh hoa bay xuống Trên đất dĩ nhiên có dày đến sắp tới một thước cánh hoa Một cước dấm xuống Phản phất đi ở thâm hậu thảm lên Lôi tinh phong căn bản là không quen biết đây là cây gì thổ. Cũng không quen biết đây là hoa gì. Thế nhưng như vậy mỹ cảnh. Xác thực khiến người ta say xưa không ngớt Hắn khen không rước miệng. Đẹp đẽ coi là thật là đẹp đẽ à. Phong xâm tung đồng dạng bị phồn hoa mê mắt. Hắn nói. Sư huyền. Nơi này quá đẹp. Ta cũng coi như chạy quá rất nhiều nơi Như vậy mỹ cảnh Vẫn là lần thứ nhất kiến thức Lôi tinh phong bên này tựa hồ màu đỏ hoa tương đối nhiều một điểm Ngọ dương cười A phong muốn đoán đến chỗ này bí mật Ha <cười> ha Lôi tinh phong trong nháy mắt liền phản ứng lại Hắn nói Khó là lấy hoa màu sắc đến phân chia làm sao tiến vào nơi này sao Ngọ dương cười to Thông minh Không sai Chính là như vậy Phàm là hà xá bên bờ có bỏ phí Là có thể đi vào Cái khác màu sắc hoa liền không cần phải để ý đến Ha <cười> ha Lên bờ địa phương Chính là hồng hoa nhiều nhất A phòng Đoán đúng Lôi tinh phòng Biện pháp tốt Đơn giản dễ dàng Chỉ cần biết bí quyết Ra vào cách này cấm địa Dễ như trở bàn tay Ngọ dương thở dài Lúc trước vì là tìm tới cách biện pháp này Nhưng là tiêu tốn vô số tinh lực Ha <cười> ha Vì lẽ đó cách này cấm địa cũng gọi là phồn hoa cấm địa Đang khi nói chuyện Bốn người rốt cuộc xuyên qua hoa rừng cây Một mảnh bằng phẳng lục bãi cỏ Xa xa là một mảnh rừng trúc Có thể nhìn thấy góc phòng từ rừng trúc mơ hồ hiện hiện Thảo đất phản phất bị vừa sửa chữa quá Bằng phẳng hơn nữa sinh trưởng tươi tốt Lôi tinh phong khó có thể tin Này, cỏ này đất có người tu bổ quá Sao có bơ tám bi thể có chuyện đó à Ngọ dương Nhìn qua tựa hồ không thể Nhưng là lần trước khi ta tới Chính là như vậy Ta xác định không có ai đến tu bổ quá Lôi tinh phong lần thứ hai than thở không ngớt Hắn nói Thực sự là thần kỳ địa phương Ta còn tưởng rằng nơi này đâu đâu cũng có đổ nát thê lương Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một phen cảnh tượng Nói liền muốn bước lên bãi cỏ Ngọ dương một cách liền kéo lôi tinh phong. Nói không thể đi tới nguy hiểm. Lôi tinh phong sứng sờ. Hơn y cơ bãi cỏ nguy hiểm. Ngọ dương nhặt lên trên đất một tảng đá. Dương tay liền ném đi. Mọi người nhìn chầm chầm tảng đá. Chỉ thấy cái kia tảng đá còn chưa xuống tại trên cỏ. Một nguồn sức mạnh vô hình. Cũng đã triệt để nát tan nó. Trong nháy mắt. Liện hóa thành một đoàn bụi đá tung bay Lôi tinh phong giật mình, nói Mia nó lời hại Ngọ dương, nếu như ngươi muốn rơi vào trên cỏ Rồi cùng tảng đá kia gần như Căn bản là không ngăn được Trừ phi là chân quân Mới có thể miễn cưỡng lui ra Nếu như xử lý không tốt Như thế cũng sẽ bị thương Lôi tinh phong cái kia muốn làm sao đi tới Ngọ dương Theo vừa đi Vẫn là có thể đa qua Haha ha, Rất đơn giản lý Lúc trước chính là có người không phục Phải từ bãi cỏ đa qua Kết quả ăn thứ vị đắng Nếu không là thực lực cường hãn Không làm được sẽ chết ở bên trong Bốn người theo ngõ dương, dọc theo mặt cỏ đá ra đi Rất nhanh sẽ vòng qua này một đám lớn màu xanh lục bãi cỏ Một mảnh thúy sắc rừng trúc Phản phất chạm ngọc bình thường thúy trúc Lôi tinh phong rất hơi kinh ngạc nhìn Này cùng kiếp trước gãy trúc không giống nhau Như thế chính là ngoại hình Thế nhưng gãy trúc cảm xúc hoàn toàn khác nhau Đều không giống như là thực vật Mà như là chạm ngọc khắc mà thành Ứng ánh long lanh Rất có lưu ly cảm giác Hắn nói Cái này là chính hắn đều không dám xác định Đồ chơi này có phải là gậy trúc Ngọ dương Đây là ngọc Bích trúc Một khi chặt cây hạ xuống Liền sẽ biến thành tảng đá Rất thú vị thực vật Có điều Không có tác dụng gì Ăn Có người đưa nó chế tác lòng tin chén cái gì? Hắn dưỡng dương như không nói. Lôi tinh phong hỏi có thể chặt cây. Ngọ dương đương nhiên có thể chặt cây. Này lại không phải bảo bối gì. Lôi tinh phong nhất thời trở nên hưng phấn. Nói ta yêu thích ạ. Nếu có thể chặt cây. Đại gia có thể phải đợi ta một lúc. Ta chém một ít ha ha. Đến tấm điện. Cũng muốn làm điểm đồ vật đặc biệt Dù cho này không phải tu luyện dùng vật liệu Thứ này muốn không thu thập Liền không phải lôi tinh phong tính cách Này cây cột thực sự quá xinh đẹp Tại sao có thể buông tha Kiếp trước có một câu nói Không thể tư không chúc Vậy còn là phổ thông gãy chúc Này gãy chúc có thể xem là tác phẩm nghệ thuật vùng họp bắt đầu chặt cây gãy trúc. Hắn lựa chọn những kia cành cây kiên cường, ngoài hình mỹ quan gãy trúc, một đường liền xem đi vào. Ngược lại hắn có luôn tàng không gian. Một đao xuống liền chặt dưới một cái thu to gãy trúc, cũng không sửa chữa. Trực tiếp liền thu vào luôn tàng trong không gian. Đợi được trở lại lại xử lý. Ngọ Dương Cổ kỳ cùng phong sâm tông trởn mắt ngoát mồm nhìn Lôi tinh phong lại như là con chuột tiến vào kho lúa Quả thực chính là quét ngang tất cả trạng thái Hắn không chỉ chặt cây Còn lấy ra tất cây muôn vải nước đến Đào móc không ít chút dễ Cách đến cấy dép Đầy đủ bận rộn một canh giờ Lôi tinh phong mới coi như rừng tay Hắn thực sự có chút ngượng ngùng để tổ sư ra cùng sư phụ chờ đợi Này một trận bận rộn Để lôi tinh phong được mấy trăm cây phẩm chất vô cùng tốt ngọc bích trúc Mặt khác còn đào mấy thùng lớn chút dễ Cây cùng bùn đất Đây là hắn dự định cấy phép Ngọ dương tuy rằng không hiểu tiểu đồ tôn phát cái gì thần kinh Thế nhưng hắn sẽ không chỉ trích Nếu hải tử yêu thích Vậy hãy để cho hắn rằn vặt đi Lôi tinh phong chạy ra rừng trúc Có trúc tiếc núi Đáng tiếc Nếu là có thời gian Ta sẽ đem toàn bộ rừng trúc đều chặt bỏ đến Cô ý Ngươi làm sao yêu thích thứ này Ha <cười> ha Có điều Nay Ngọc Bích trúc đặc tính rất thú vị Một khi mất đi lượng nước Liền sẽ biến thành tảng đá Rất đẹp tàng đá Lôi tinh Phong cười Chính là cái này đặc tính Mới hấp dẫn người A Được Tổ sư ra Xin lỗi trì hoán một chút thời gian Chúng ta tiếp tục Ngọ dương điểm điểm đầu Nói không sao Nếu không lại cho ngươi một chút thời gian Đi nhiều chém một điểm Phong sâm tông không nhìn được biếu môi Đây cũng quá sủng đi Lôi tinh phong cười, không cần có những này liền đầy đủ. Then chốt hắn đào móc ra một nhóm trúc dễ cái, liền có cơ hội bồi dưỡng, sau đó sẽ có rất nhiều ngọc bích trúc. Ngọ dương điểm điểm đầu, nói, từ nơi này đa qua. Rất nhanh hắn liền mang theo mọi người tới đến một cái ngọc bích trúc trải đường nhỏ. Theo đường nhỏ liền đi vào rừng trúc. Tả đi quẹo phải, dọc theo tiểu xuống. Khoảng chừng đi mấy phút, bốn người liền đi ra Ngọc Bích rừng trúc. Một không lớn trúc đình, chính là dùng Ngọc Bích trúc dừng thành. Cũng không biết bao nhiêu năm đại, có thể Ngọc Bích trúc đình vẫn như tân. Đây là một tinh xảo đến cực điểm trúc đình. Lại như là Ngọc Bích điêu khắc mà thành, sợ lên bóng loáng ôn hòa. Vậy tuyệt đối là tốt nhất Ngọc Thạch cảm giác.